Lời đầu tiên, thay mặt kho sách và tất cả các bạn thính giả, cư sĩ Thích Thiên Phúc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Phương Trang. Chúng tôi rất biết ơn khi ông đã quan tâm và tài trợ cho quyển sách này. Xin mời quý thính giả theo dõi nội dung. Khoa sách nét.com.vn hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách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 Quy luật hấp dẫn và quy luật tương thích. Những quy luật này chứ đừng một thông điệp thật đơn giản. Khi thay đổi chất lượng tư duy, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo. Vì khả năng tư duy của bạn không có giới hạn, nên những điều tốt đẹp mà bạn sẽ được hưởng trong cuộc đời cũng sẽ vô hạn. Tất cả đều hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 1. Mời quý vị thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.